và lúc này thì tựa như là tắm táp ở trong ánh mặt trời ấm áp, lại giống như là dạo chơi trong thiên địa mênh mông. từ ngạo thiên lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái, thật hy vọng cả đời này được ở lại ở nơi này không muốn tỉnh lại. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một bóng người, điều này kinh động không phải là nhỏ. Chẳng lẽ trong lúc mơ mơ màng màng hắn đã đoạt đi vật mà phương tử vũ muốn? Vậy phương tử vũ phải làm sao bây giờ? Đã không còn cái loại vui mừng khi bắt đầu có được tiên khí buồn đau, hối hận trào lên trong lòng của Từ Ngạo Thiên. Thần thức của Từ Ngạo Thiên chậm rãi lui ra ngoài, ôm đầu buồn bực. Một bàn tay dịu dàng đặt lên bả vai của hắn, không cần nhìn cũng biết đó chính là Lăng Nguyệt. Không hổ là người đã đi theo Từ Ngạo Thiên 10 năm, Lăng Nguyệt dường như biết được hắn đang buồn bực chuyện gì, một giọng nói dịu dàng như vậy an ủi. Huynh ấy sẽ không trách huynh đâu. Nếu không, đã không chữa thương cho huynh rồi, còn mang huynh trở về nữa. Từ ngạo thiên đau khổ mà nói, Đệ ấy không trách ta, Nhưng ta tự trách bản thân mình. Ta lại đi tranh đoạt đồ vật với cả đệ ấy, Thật là... Lăng Nguyệt dịu dàng mà nói, Nếu không thì cứ coi như là huynh tạm thời bảo quản vậy. Sau này gặp lại rồi, Sẽ đem trả cho huynh ấy là được mà. Từ ngạo thiên cười khổ mà nói, Không thể được. tên khí một khi nhận chủ, Trừ khi là chủ nhân chết đi, Nếu không... Chỉ nó không đồng ý ai có thể lấy đi được đâu Như vậy thì chứng tỏ là đây là ý trời rồi Ý trời là muốn để cho huynh có được kiện tiên khí này Huynh ấy chắc chắn sẽ không cùng huynh so đo đâu mà Dùng câu nói của huynh ấy <cười> Lăng Nguyệt ho khan hai tiếng Cố ý làm giả giọng điệu của phương tử vũ mà nói Tiên khí sao Đệ vơ tay một phát là được một đống lớn Muốn bao nhiêu có được bấy nhiêu Huynh chỉ cần lấy đi là được rồi. Năng Nguyệt giả dọng quái dị không ngâm không dương, làm cho mọi người trong phòng đều cười nghiêng ngả. Từ ngạo thiên cũng phải bật cười, không khí tức khác thì giảm đi nhiều. Kim Mê vừa buồn vừa bực nói, Huynh ấy sẽ không nói như vậy đâu. Huynh ấy nhiều lắm cũng chỉ nói là, không có gì đâu, tặng cho Huynh đó. Hoặc là, nói là, Để có tiên khí rồi, kiện này vốn là giúp Huynh chuẩn bị đó Đó, chắc là Huynh ấy sẽ nói gắn gọn như vậy thôi Mọi người lại là một trận cười to Kim Mê dường như là cũng biết bọn họ đang cười điều gì Khuôn mặt lập tức đỏ hồng Bách kiếp cười mà nói <cười> Xem ra thì người thậm chí là hiểu rõ đồ đệ của ta hơn một kẻ làm sư phụ như ta đấy nhỉ Kim Mê lúng túng mà nói Ờ, đâu phải, chỉ là con... Thôi được rồi, được rồi Bách Độ giúp Kim Mê giải vây hòa giải mà nói Chúng ta lưu lại đây lâu như vậy rồi Bây giờ Ngạo Thiên đã tỉnh rồi Mọi người lên chuẩn bị một chút Ngày mai chúng ta sẽ lập tức xuất phát Nếu không thật sự sẽ trễ đó Mọi người đều gật đầu Bách Độ lại nói tiếp Còn về chuyện của Phương Tử Vũ Thì mọi người nhớ đừng ai nói ra ngoài Ngạo Thiên Con cũng chỉ nói bản thân luyện công quá vội Luyện là lạc chân khí Mới phải nằm ở trên giường nửa tháng Nghe chưa Từ ngạo thiên gật đầu mà nói, con đã biết sư thúc. Bách Kiếp gật đầu nói, bây giờ biết được tiểu tử này vẫn bình an vô sự như vậy, thì trong lòng người làm sư phụ như ta cũng yên tâm hơn. Hiện tại cũng nên toàn lực chuẩn bị cho luận võ đại hội lần này đi thôi. Bách Linh cười mắng, cái gì, hóa ra trước đây ngươi còn không toàn tâm toàn ý sao? Bách Kiếp cười mà nói, thì đệ sở dĩ muốn đi chuyến này, nguyên nhân còn không phải giống như là sư huynh sao? Bách Đồ thấy hai người nói chuyện thì lắc lắc đầu. Từ khi đoán được Phương Tử Vũ còn sống, hai lão già này suốt ngày đi chiêu chọc lẫn nhau. Có điều là tâm tình của bản thân nàng cũng tốt hơn rất là nhiều rồi. Dường như nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu lại nói với cả Tử Ngạo Thiên. "À đúng rồi Ngạo Thiên này, đoạn thời gian hôn mê này của con thì hoàng thượng của chúng ta thực là nóng vội muốn hỏng mất đó. Ngự y của cung đình liên tục không ngừng được phái đến. Một lát nữa con nên phái người mang tin tức trở về cho hắn." Nếu không hắn sẽ không yên lòng đâu Từ Ngạo thiên cười mà nói Hắn đương nhiên phải nóng vội rồi Nếu như con thật sự xảy ra chuyện gì Thì kẻ đáng bị hoài nghi nhất Chính là hắn chứ sao Thử nghĩ mà xem Hắn vì ngôi vị hoàng đế Mà có thể phát động huyền vũ muôn binh biến Hiện tại trong triều đình Còn có một bộ phận là tâm phúc của con nữa Vì củng cố địa vị Trái tim độc ác của người này Thật sự có thể phái người tới giết con Cũng không chừng đó Lăng Nguyệt nghe vậy biến sắc mà nói Hắn sẽ không thực sự làm như vậy chứ Từ ngạo thiên cười mà nói Sẽ không đâu Nếu không ta sẽ không chọn hắn làm hoàng đế đâu Trước tiên không nói tính cách của người này Sẽ không làm như vậy Mà nếu như là hắn thật sự làm như vậy Thì chứng tỏ hắn thập phần ngu ngốc thôi Đại đường vương chiều huy hoàng lập tức sẽ tan rã. Kim mê ở bên cạnh rõ ràng không hiểu Việc triều chính tò mò hỏi Vì sao chứ từ ngạ thiên bèn giải thích mà nói, phương nam là ta tặng cho hắn. từ một phương diện nào đó mà nói thì ta còn là ân nhân của đại đường. nếu ta chết đi rồi, ngoại trừ những kẻ tâm phúc nhất ở bên người hắn ra, thì những người còn lại đều sẽ ly tâm, càng không nói đến việc đám thủ hạ cũ của ta nữa. lăng nguyệt vội vàng hô lên, chẳng trách được hắn nóng ruột như vậy. huỳnh mau đi làm sáng tỏ giúp hắn đi, nếu không có thể giận đến đại loạn mắt. Từ ngạo thiên cười mà nói ừ, Không có gì Chỉ cần ta đi ra ngoài lộ vẻ dạng dỡ Trường phong ba này lập tức sẽ ngưng lại thôi Lại nói rằng hoàng thượng bên kia Cũng không cần chúng ta phải lo lắng nhiều đâu Nếu ngay cả một điểm thủ đoạn Hắn cũng không dùng Căn bản làng không ngồi được ở vị trí ngày hôm nay đâu Bách kiếp gật gật đầu nói Nhưng mà ngươi vẫn mau chóng dẹp yên cái chuyện này đi Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Nếu như có kẻ lợi dụng thổi phòng chuyện này lên Như vậy thì thời kỳ Thái Bình Vừa mới xuất hiện liền xong đời Dân chúng lại phải rơi vào trong chiến hỏa lầm than đó Từ ngạo thiên gật đầu mà nói Vâng sư bá Con sẽ lập tức đến huyện phủ Để cho tri huyện lập tức Phái người đi thông báo cho hoàng thượng biết Lăng Nguyệt nói Huynh mới tỉnh lại Cứ nên nghỉ ngơi một chút trước đi đã Cũng không vội vàng nhất thời nửa khác đâu Từ ngạo thiên cười cười mà nói Không cần, ta đã không việc gì nữa rồi Nói xong lập tức từ trên giường nhảy xuống đi thẳng ra ngoài Thiết huyết kỵ vẫn luôn lưu thủ ở bên ngoài Trong vòng nửa tháng thời gian từ ngạo thiên hôn mê Lúc này đây nhìn thấy từ ngạo thiên khỏe mạnh Thì giữa họ đương nhiên là không tránh được một phen cười nói vui vẻ Mà chi huyện sau khi mà nhìn thấy từ ngạo thiên thì vô cùng vui vẻ Biết rằng là cái mũ quan trên đầu mình coi như là được bảo vệ Nếu như từ ngạo thiên thật sự xảy ra chuyện gì, thì đừng nói là mũ quan của hắn, mà ngay cả cái đầu quan sợ rằng cũng sẽ không được đảm bảo. Tức thì không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức sai người phi ngựa mang thư chạy về kinh. Mấy ngày sau thì Đường Thái Tông Lý Thế Dân mặt mày khổ não đang ngồi bên trong Long ỷ. Sau khi mà thu được tấu chương của tri huyện thì lập tức từ trên Long ỷ nhảy dựng lên, sai người khẩn cấp triệu tập bà tất cả văn võ bá quan lập tức lên điện. Đồng thời trong lòng chửi lớn, mẹ kiếp lên khốn này, đang yên đang lành, đi luyện công làm cái gì? Đi lạc chân khí cái gì chứ? Thiếu chút nữa, đã bị hắn hại chết rồi. Một hồi phong ba vô hình cứ như vậy mà ngừng lại. Những kẻ có âm mưu muốn nhân việc này đã kích đường vương chiều, còn chưa trổ lên khỏi mặt nước thì đã bị ép chặt trở lại. Cũng bởi vì người đời đều nhìn thấy, khi mà xuất phát thì nam nhân vật chính họ từ ngạo thiên, đã dẫn theo hơn 300 người trùng trùng điệp điệp một đường đi thẳng về phía Đông Hải. Ánh mắt quần chúng rất là sáng, bọn họ chỉ tin tưởng vào sự thực và những cái gì bản thân nhìn thấy mà thôi. Cho nên một trận phong ba lật đổ đại đường chiều, đến trong vô hình đi cũng vô thành vô tức, mà những kẻ có âm mưu vùi đầu trong nửa tháng khổ tâm tinh toán xếp đặt âm mưu cũng tức giận ở trong vô hình. Tiên cư đảo nằm trên một đảo lớn vùng biển ngoài thành của Đông Hải. Bởi vì trên đảo mây mù bao phủ quanh năm, không nhìn thấy rõ cảnh vật ở bên trong. Thêm vào đó, phạm là ngư dân đi đảo đều không hiểu rốt cuộc bản thân đã đi ra như thế nào. Bởi vậy bọn họ nói nơi này là sinh sống của thần tiên, bèn gọi là Bồng lai Tiên cảnh. Trên thực tế, nơi này chỉ là một nơi cư trú của một đại phái hải ngoại ở trong tu chân giới, Tiên cư phái người sáng lập ra Tiên Cư Phái là nhân vật đứng đầu một phương trăm năm trước Đông Hải Thần Nhi. Thần Nhi thì không phải Nhi cô, chẳng qua là bà ta thích cái dùng cái danh hiệu này mà thôi. Môn hạ đệ tử của Tiên Cư Phái toàn bộ đều là nữ đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp, bởi vậy nơi này cũng là nơi mà đám sắc lang của toàn Tu chân giới hi vọng được đến nhất. Đáng tiếc rằng là bọn họ sắc đảm có nhưng lại không có bản lĩnh, bởi vậy Tiên Cư Phái. À, ngoại trừ cầm chế vô cùng lợi hại ra thì còn có một tán tiên tọa chấn nữa Cùng với cả lão tổ tông của Ngọc Khư Cung thì bất đồng chính là Vị tán tiên này chẳng những không giống lão tổ tông Không thích để cho người thế tục biết đến Mà ngược lại Để cho môn hạ đệ tử ở khắp nơi truyền bá Muốn tất cả mọi người đều biết ở tiên cư phái có một đại nhân vật như vậy Kỳ thật thì điều này cũng không phải là ý muốn của vị tán tiên đó Chỉ là bà ta cũng rất là bất đắc dĩ Tiên cư phái bất luận là nhân kiệt hay là địa linh điều đà địa phương làm cho nhiều kẻ thèm khát. Nếu như là không có vị tán tiên khiến cho người ta phải kiêng dè này, thì chắc hẳn những kẻ đó đã sớm hợp lực đánh chiếm nơi này mất rồi. Dẫu sao được hấp dẫn của sắc đẹp, trưởng nhân không thể chống lại được, mà tiên cư phái này lại là nơi tụ tập của mỹ nữ trong thiên hạ, tùy tiện đi ra một người cũng đủ để gia nhập vào hàng ngũ thiên hạ tuyển mỹ. Trước đây thì cũng có một khoảng thời gian tùy dương đế dương nhiễm. Đương nhiên là cũng nghe nói về nơi này, năm đó đã lấy danh nghĩa là tấn công cao ly, đã phái binh đánh vào bồng lai tiên cảnh một lần, chỉ có điều là kết quả của một lần này thì toàn quân bị diệt. Về sau thì Dương Nhiễm chưa từ bỏ ý định, muốn là một lần nữa phái binh tấn công thì khởi nghĩa nông dân bùng phát, sau đó trải qua thời kỳ 10 năm loạn lạc mới có cục diện tịnh thế của đại đường ngày nay. Chuyện được tu chân giới chờ đợi nhất thì chính là đại hội luận võ cứ trong năm được tổ chức một lần này. À, năm đó quyết định chuyện này là trưởng môn nhân đời trước của các phái. Cũng không biết tại sao, không một ai phản đối tất cả, đều đồng ý nơi diễn ra đại hội là ở trên bồng lai tiên đảo. Mà trưởng môn của tiên cư phái khi đó cũng không phản đối. Trên thực tế tiên cư phái âm thịnh dương suy nghiêm trọng, quả thật là rất cần hấp thu một ít máu mới. Tiên cư phái không phản đối môn hạ đệ tử tìm nam nhân kết hợp song tu, ngược lại còn rất tán thành. Nhưng có một điều kiện duy nhất đó là, những nam nhân kết hợp với cả đệ tử của tiên cư phái nhất định là phải thoát ly môn phái của mình, từ nay trở đi sống ở trên tiên cư đảo, trở thành một thành viên của tiên cư phái. Mỹ Giác là trước nhất, cái gì là đạo nghĩa là trung thành để có thể vứt bỏ, nam đệ tử các phái nhộn nhịp theo đến. Tiếc là trong số đó, người được tiên cư phái chọn chúng thì ít lại càng ít. Dù sao, nam nhân ưu tú thật sự là ít quá mà. Đối với quy củ của tiên cư phái thì các phái cũng không có lời nào để nói. Dù sao điều kiện mà tiên cư phái đưa ra cũng là quá dụ người đi. Đệ tử của bọn họ cho dù là được tiên cư phái chọn chúng, trên danh nghĩa đã thoát đi môn phái của mình, nhưng cũng chỉ là thay đổi một cái hoàn cảnh sống mà thôi. Một khi mà môn phái cũ phát sinh đại sự gì, thì những đệ tử này và tiên cư phái sẽ tận lực giúp đỡ bọn họ. Đây cũng là điều kiện kết thành thân gia. Bồng Lai Tiên Cảnh quả thật không sai. Đối với nam nhân mà nói, nơi này chính là Tiên Cảnh. Quay trở lại, khi mà đoàn người từ Ngạo Thiên bị dân chúng ở Đông Hải và các thành xung quanh chạy tới vây, trên trúc đi tới bờ biển, sau đó lại được đại thủy quân của Lý Đường một đường hộ tống ra đến Bồng Lai Đảo đám người từ ngạo thiên bị cảnh sát nơi này hấp dẫn thật là lớn. Đoàn người đứng bên ngoài cốc, bách thảo hướng về phía vùng mà mây bù sầy đặc cao dạng mà hô lớn. Ngọc hư cung, bách thảo, bách kiếp và bách độ, bách linh nữa mang theo môn hạ đệ tử, bái kiến chúng vị tiên tử của tiên cư phái. Bách thảo sư bá quá khen rồi, tiên tử cái xưng hô này chúng tôi không dám nhận đâu một giọng nói như oanh hót vui vang lên bên tai, sau đó ba bóng người yểu điệu từ trong mây mổ đi ra. trước mắt mọi người sáng ngời, tiền cư phái quả nhiên là mỗi người đều là viêu vật của trên đời, ngay cả ba vị đệ tử giữ cửa tùy tiện đem một người đặt trong thế tục đều thuộc hàng nhân gian tuyệt sắc. ba người vương thương hà lưu hải và thanh nguyên nhìn thiếu chút nữa đã là nước miếng chảy đầy miệng, nước mũi chảy ra dòng dòng. Bách Thảo, Bách Linh và Bách Kiếp cũng bởi vì là trưởng bối Ngoại trừ tính lễ phép trượng trưng ra Thì cũng chẳng nhiều ý nghĩa Chỉ là thưởng thức một chút mà thôi Về phần từ ngạo thiên Thì từ đầu đến cuối ánh mắt Thì không một chút tà ý nào Còn 300 thiết huyết kỵ Thì cũng chỉ nhìn một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt Khiến cho người ta không thể không tán thưởng Cái nhóm người này được huấn luyện có phép tắc Kỳ thật thì 300 thiết huyết vệ này Suốt ngày đi theo từ ngạo thiên lại được thấy qua cấp bậc mỹ nữ như là Lang Nguyệt, chỉ cần không phải là mỹ nữ đặc sắc thì bọn họ vẫn có lực miễn dịch rất là mạnh. nên biết rằng Lang Nguyệt từng có một lần trang điểm công phu, ngay cả đến từ Ngạo Thiên cũng phải nhìn đến phát ngốc. càng không nói sau khi mà gia nhập Ngọc Hư Cung còn có Ngọc Hư Cung đệ nhất mỹ nhân Kim Mê cũng thuộc hàng nhân gian tuyệt sắc. đối với cả những người này thì ba vị mỹ nữ ngoại trừ đối với cả Phương Thương Hà, Lưu Hải và Thanh Nguyên ấn tượng không tốt ra đối với cả những người còn lại thì đều âm thầm gật đầu. Đặc biệt là vị thiếu niên dáng người khôi ngô, một thân bá khí đứng trên cùng. Mỹ nữ đứng đầu tự xưng là Tiên Nhan, cùng với cả mỹ nữ đứng sau là Tiên Linh và Tiên Nhị. Ba đôi mắt tất cả đều dừng lại trên người của Tử Ngạo Thiên. Tiên Nhan hướng về phía của Bách Thảo cười mà nói: Các vị như là tới muộn nhất đó, nhưng vẫn được là tính kịp thời. Ngày mai luận võ đại hội sẽ được bắt đầu. Bách Thảo cười mà nói: "Ai thì trên đường có chút việc trì hoãn, ờ chẳng qua còn tính gà tới kịp, như vậy là tốt rồi." Ánh mắt của Tiên Nhan rơi xuống người Từ Ngạo Thiên cười mà nói: "Có phải là bởi vì Minh Vương Kiếm Hoàng Từ Ngạo Thiên luyện công tẩu hỏa nhập ma không?" Từ Ngạo Thiên nghe vậy nhếch răng cười nói: "Ấy chết, cái danh xưng Minh Vương này, từ sau khi ta quy hàng Đương Triều đã không còn tồn tại nữa rồi. Ờ các vị tiên sư Sau này không cần phải nhắc lại nữa đâu tam nữ hi hi hi chay miệng cười Tiên nhan cười mà nói Hóa ra tiếng hoàng các hạ không biết sao Đường hoàng đế đã sớm nói rõ rồi Minh vương, Nguyệt vương Hai cái phong hào đó thì không hủy bỏ Đồng thời còn phong cho ngài là Nguyệt vương à, Ma tôn phương tử vũ là khai quốc song vương đó Chỉ cần các ngài có yêu cầu Thì binh mã toàn quốc vô điều kiện ngay các ngài điều khiển Từ Ngạo Thiên mỉm cười không nói gì. Lý Thế Dân sau khi mà đăng cơ thì lập tức tuyên bố quy định này đối với cả tấm lòng nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất phi của Lý Thế Dân. Từ Ngạo Thiên cũng là âm thầm cảm kích. Lại nói Từ Ngạo Thiên bản thân vốn không thể tiếp tục điều binh khiển tướng, nhưng phương tử vũ thì khác. Kiều gia quán là cả tu chân giới. Nếu như hắn thật sự là điều độc đại đường binh lực tấn công tu chân giới, tương đương với cả quốc gia cùng toàn thể tu chân giới là địch. Đối với cả điều này thì Lý Thế Dân lẽ nào lại không biết Đối với cả quyết định và khí phách này của hắn Thì quả thật từ Ngạo Thiên ngoại trừ cảm phục Chỉ có thể là kính lẻ mà thôi Lý Thế Dân quyết định như vậy Từ Ngạo Thiên rất là rõ ràng Hắn là bởi vì tạo thế cho Phương Tử Vũ Hắn muốn thông báo rõ với tất cả mọi người đắc tội với Phương Tử Vũ chỉ là đắc tội với cả một đất nước Toàn bộ đại đường Bởi vậy sau khi mà Lý Thế Dân ban bố điều mệnh lệnh này thì đám người vẫn không ngừng tìm kiếm phương tử vũ lập tức giảm đi hơn phân nửa mà lý thế dân còn là vì từ ngạo thiên không tiếc đem cả quốc gia liền làm tiền đặt cược tiến hành một trận cá cược. vào lúc này thì tiên nhan tam nữ dẫn theo đám người ngọc hư cung đi vào trong mây mổ. Cái cảm giác này thật giống như là đang đi ở trong tiên cảnh truyền thuyết. Tam nữ dường như đối với cả từ ngạo thiên cảm thấy rất là hứng thú. Trên đường đi không ngừng tìm chuyện cùng hắn đảm giao. Những người khác thì ngược lại bị bỏ qua một bên. Đối với cả điều này, mọi người cũng không nói gì cả. Ngoại trừ Vương Thương Hà, lưu Hà, Thanh Nguyên, ba người này thỉnh thoảng xen vào một câu còn có Lang Nguyệt sắc mặt cũng có chút khó coi ra thì gần như là tất cả bình an vô sự. Tiên cư phái nằm ở trung ương ở trên bồng lai đảo, do chủ điện rộng lớn vô cùng, cho đến vô số phòng phụ và dày đặc phòng ốc ở phía sau tạo thành. Trên đường đi thì gặp cỡ vài đội tiên cư nữ đồ đi tuần, từng khuôn mặt tuyệt sắc khiến cho mọi người hoa hết cả mắt âm thầm than thở quả không hổ là địa phương đẹp nhất ở trên nhân gian. càng làm cho ba người vương thương hạ buồn bực đó chính là những mỹ nữ này ngoại trừ lễ phép thăm hỏi bách kiếp và bốn vị trưởng lão ra, thì tất cả những đôi mắt đẹp đó đều tụ tập ở trên người của tử ngạo thiên. dù sao đó cũng là nam nhân ở trên người mang theo rất nhiều sắc thái truyền kỳ, một kẻ vì bách tính không ngại trở thành bá chủ một phương thế lực, một cái thần thoại bất bại ở trên chiến trường. Một nam nhân cũng phi bác tính mà đem cơ nguyệt ở trong tay dâng tặng cho kẻ khác. Ở trong mắt mọi người, Từ Ngạo Thiên thần bí cũng là truyền kỳ. Đương nhiên so với Từ Ngạo Thiên, vẫn còn một nam nhân ở trong truyền kỳ nữa cũng thần thoại như vậy. Đáng tiếc rằng tất cả mọi người đều biết rằng, nam nhân truyền kỳ này không có khả năng xuất hiện ở nơi đây. Trong danh sách của Ngọc Hư cung đưa ra trước đó cũng từng có tên quán, sau đó chỉ đại bị loại bỏ rồi. Cũng bởi cái nguyên nhân này càng khiến cho ba người vương thương hạ buồn bực, thầm tức giận bản thân ngày đó tại sao không nghĩ đến chiếm thành lập thế, chỉ biết lưu luyến ở những nơi trăng hoa. Hôm nay danh tiếng đều bị từ Ngạo Thiên cướp hết sạch sẽ. Chỉ là nghĩ thì vẫn nghĩ thôi, chứ bọn hắn không dám đắc tội với từ Ngạo Thiên. Trước tiên không nói tới 300 danh thiết huyết vệ ở sau lưng quán, chỉ bằng vào thực lực thâm bất khả chắc của từ Ngạo Thiên đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn hắn rồi. Cho nên chỉ có thể chửi bới ở trong lòng mà thôi. Khi mà đám người ngọc hư cung bước vào trong đại điện một khắc, đại điện vốn đang ồn ào lập tức an tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người đều ngưng lại ở trên người của tử ngạo thiên. Khi ánh mắt của mọi người nhìn về phía của thân hình biêu hãn của đám thiết huyết vệ sau lưng tử ngạo thiên, không ít người trong lòng âm thầm chửi thề, ta khinh. Đi so tí võ thôi, mà cần gì phải phô trương như vậy là luận võ hay là đánh lộn đây. Chẳng qua sau đó thì Bách Linh đã giải thích nói, 300 thiết huyết vệ này vốn là thân vệ của Từ Ngạo Thiên. Từ lúc mà Từ Ngạo Thiên thành lập nên một phương thế lực thì những người này chưa bao giờ rời khỏi người hắn. Hiện tại cũng chỉ là tự phát muốn bảo hộ Từ Ngạo Thiên mà thôi. Bọn họ cũng chẳng có biện pháp gì, lúc này mới không ai dám nói gì nữa. Bởi vì trong 300 đôi mắt sắc bén kia có rất nhiều người đã nhìn ra được, 300 thiết huyết vệ đều trải qua thu chân. Mặc dù thời gian không dài, nhưng phối hợp với cả phong cách không sợ chết đã được bọn họ luyện ra từ vô số trận chiến sinh tử. Ai dám tùy tiện đắc tội với cả đám người điên không sợ chết này chứ? Mỗi một người đều tin tưởng rằng, cho dù đem tay chân của thiết huyết vệ kia tất cả chặt xuống, bọn họ cho dù dùng miệng thôi thì cũng phải cắn chết ngươi. Đây chính là sự đáng sợ của những kẻ đã trải qua chiến trường. Sinh tử đối với cả bọn họ mà nói Đều đã rất là phai nhạt rồi Quay trở lại vào lúc này Thì vị trí chủ tọa ở trong đại điện Là một vị thiếu phụ ước trường khoảng 30 tuổi Diện mạng tuyệt sắc Đứng dậy cười mà nói Hoan nghênh các vị đến ngọc khư cung Bách độ sư muội Đã lâu không gặp rồi Bách độ bền cười mà nói Xin chào Trần Tâm trưởng môn Chúng ta cũng đã trăm năm không gặp rồi nhỉ Đám người từ Ngạo Thiên lúc này mới biết rằng, cái vị thiếu phụ diễm lệ này, chính là trưởng môn đương nhiệm của tiên cư phái. Mọi người khách sáo vài câu sau đó lần lượt ngồi xuống, đôi mắt đẹp của Trần Tâm dừng lại trên người từ Ngạo Thiên, mỉm cười mà nói. Vị này chắc hẳn là Minh Vương Đương Triều, cũng là kiếm hoàng từ Ngạo Thiên có phải không? Từ Ngạo Thiên bèn đứng dậy cung kính mà nói, Ngạo Thiên xin ra mắt trưởng môn nhân. Trần Tâm cười, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lớn lên nhất biểu nhân tài Nói đến đây, đôi mắt xinh đẹp không ngừng quét trên người từ Ngạo Thiên Từ Ngạo Thiên thấy vậy toàn thân nổi ra gà, ánh mắt sau đó giống như là mẹ vợ nhìn con rể vậy Phụ thân của Lăng Nguyệt cũng đã từng dùng loại ánh mắt đó mà nhìn hắn đó May là Trần Tâm không nhìn quá lâu, lại tiếp tục mà nói Không nghĩ tới là Ngọc Hư Cung thật sự là địa phương tốt sản sinh ra được nhân tài như vậy Trước có Đào Tôn Sau có Kiếm Hoàng Khi nghe đến Đào Tôn Đại bộ phận những người đang có mặt ở đây đều tối sầm mặt cả lại Cảm nhận được cái bầu không khí dị thường đó Bách Thảo liền vội vàng đứng dậy mà nói <cười> Phương Tử Vũ làm ra những cái việc khiến cho người oán trời thì nổi giận Sớm đã bị Ngọc Hư Cung chúng ta gạch tên rồi Sau này gặp lại là địch không phải bạn đâu. Bách kiếp ngay vậy bèn hừ một tiếng mà nói. Đó là do các ngươi tự tiện quyết định. Ta chưa có đồng ý đâu. Bách linh ảnh mắt về lão. Bách kiếp quay đầu đi coi như là bản thân không nhìn thấy. Bách linh cũng không biết phải làm sao nữa. Lời này của bách kiếp đã tạo nên một trận náo động không có nhỏ. Tất cả mọi người đều sớm biết rằng là Ngọc Khư Cung bởi vì sự việc của phương tử vũ mà phân thành hai phái chỉ là bách kiếp lại dám mở trước mặt anh hùng trong thiên hạ bảo vệ phương tử vũ đủ để thấy được địa vị của tử vũ ở trong lòng của lão nhìn thấy cái bầu không khí càng lúc càng căng thẳng như vậy trần tâm ho khan hai tiếng khéo léo đem đề tài chuyển sang đại hội luận võ vào ngày mai trang diện lúc này mới một lần nữa khôi phục lại bộ dáng ổn nào như trước Từ ngạo thiên đối với cả những điều này thật không để tâm lắm cúi đầu suy nghĩ vấn đề của bản thân mình Đột nhiên hắn liếc nhìn Vương Thương Hà, Lưu Hải và Thanh Nguyên Ba người này ánh mắt đều dán chặt về phía trước Hắn cũng tò mò ngẩn đầu lên mà nhìn theo Cái nhìn đầu tiên đã khiến cho từ ngạo thiên trong nháy mắt đại não tạm thời trống rỗng Trước đó căn bản không chú ý đến Lúc này thì hắn mới thấy ở trong đám người phía trước kia đang đứng hai vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần, trong đó có một người so với cả kim mê còn muốn xinh đẹp hơn vài phần nữa. Tiên cư phái vốn là nơi mỹ nữ tụ tập, nhưng mỹ nữ nơi đây cùng với cả mỹ nữ ở trước mắt này thì không hề so sánh bằng được. Cô gái đó tự như là một vị tiên tử không nhiễm bụi trần trốn nhân gian, bị một đám nam nhân ô ế bao vây nhưng càng hiện lên vẻ bất phàm của nàng ta. Vị tuyệt mỹ thiếu nữ đó dễ dàng nhận thấy ánh mắt ở bên này của tử Ngạo Thiên. Trước tiên nhìn về phía ba người Vương Thương Hà, toát ra thần sắc chán ghét, sau đó lại nhìn về phía Từ Ngạo Thiên, hướng hắn mỉm cười, khẽ gật đầu. Từ Ngạo Thiên cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Những kẻ xung quanh nhìn thấy hai người thì càng thêm đố kỳ, nhưng mà không ai dám nói gì cả. Chỉ riêng 300 thiết huyết vệ đứng thẳng tắp ở sau lưng tử Ngạo Thiên, bên cạnh mỹ nữ không ngừng lướt qua những ánh mắt không một tia tà ý thì cũng đủ để những kẻ đó phải cam chịu. Bạch Độ hiển nhiên cũng phát hiện ra người thiếu nữ đỏ, gật đầu với Từ Ngạo Thiên, ghé sát tai hắn nhỏ giọng mà nói: "Nàng ta chính là thiên kim của Kiều U Sơn Trang, từng được Tử Vũ cứu hai lần, Lục Tử Huyên. Còn ngồi ở phía trước nàng ta là trang chủ của Kiều U Sơn Trang, Lục Kiếm Nam đó." Từ Ngạo Thiên mỉm cười, Vì vận trí tốt của phương tử vũ mà cảm thấy vui vẻ lắm. Nhìn biểu hiện vừa rồi của lục tử huyên đối với cả mình, nguyên nhân chắc hẳn là vì phương tử vũ rồi. Yêu người thì yêu cả đường đi lối về mà, bởi vậy có thể thấy được phương tử vũ ở trong lòng của nàng vẫn có một vị trí nhất định. Lại nói thì vào lúc này sắc trời cũng dần tối, các phái sau khi mà trải qua vài canh giờ thảo luận cũng dần cảm thấy đói bụng rồi. Đương nhiên trong đó đói chỉ là một bộ phận, sau khi đạt đến tích cốc kỳ bình thường sẽ không cảm thấy đói bụng nữa, chỉ cần chuẩn bị một chút hoa quả là được. Trần Tâm bèn đứng lên mà nói, Hỡi các vị, thảo luận ngày hôm nay đến đây ngừng lại, kế tiếp thì xin mời các vị đến hậu đường dùng bữa trần tâm ta chiều cố không chu toàn mong các vị trưởng môn và các trưởng lão tha thứ mọi người đều khách sáo vài câu sau đó dưới sự dẫn dắt của đệ tử của tiên cư phái đi vào trong hậu đường minh vương xin đợi một lát lúc mà đám người từ ngạo thiên chuẩn bị rời đi thì lục tử huyên vội vàng hô lên đám người bách kiếp tự nhiên là cũng dừng lại ba người vương thanh hà nhìn thấy lục tử huyên không khỏi vừa mừng vừa đố kỵ Lưu Hải đã trực tiếp đi lên mà nói Ờ, Lục cô nương, Xin chào Tại hà chỉ là Ngọc Hư Cung, Lưu Hải Lục tử huyên chỉ gặt đầu một cái mang tính tượng trưng Rồi đi tới trước mặt của tử ngạo thiên Lưu Hải nhất thời đỏ ửng cả mặt xấu hổ đứng đó Vương thương hà và thanh nguyên thì âm thầm cười trong bộ Đám đệ tử trẻ tuổi của các phái khác đi qua bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt khác lạ Nhưng cũng chẳng nói gì Cuối cùng thì vẫn là lần lượt rời đi Từ ngạo thiên bèn cười mà nói À lục cô lương này Tại hại chỉ là một tiểu đồ của ngọc hư cung Cái danh à, Minh Vương gì đó Thì lần sau không cần phải dùng nữa cũng được Lục tử huyên bèn mỉm cười mà nói Minh Vương thật là đúng khách khí đó Nếu vậy thì sau này Gọi ngài là kiếm hoàng là được rồi Từ ngạo thiên bèn cười khổ bất luận là sưng hôi như thế nào nghe cũng rất là kiêu ngạo, điều này cùng với cả tác phong thấp bé bình thường quán thì không có hợp, chỉ có điều lại không thể phản bác được gì, chỉ đành nói vậy không biết là cô nương gọi ngạo thiên lại là có chuyện gì thế, lục tử huyên sắc mặt ửng hồng cúi đầu nhỏ giọng mà hỏi, ờ, có có tin tức gì của huynh ấy hay không vậy, từ ngạo thiên bèn cười khổ mà nói, ta vẫn luôn tìm kiếm đề ấy. Hoàng thượng thậm chí còn phát động binh mã toàn quốc tìm kiếm khắp nơi. Đáng tiếc rằng là bốn năm rồi, vẫn thủy chung là không có được tin tức gì của đệ ấy cả. Ngay vậy lục tử huyên trên mặt lộ ra một tia buồn bã mà nói. Như vậy thì tử huyên không làm phiền gì nữa. Nói xong hướng về phía của bách độ bốn người gặt đầu một cái, sau đó rời đi. Sau khi thấy lục tử huyên chỉ hỏi tin tức liên quan đến người đó, sắc mặt của Lăng Nguyệt mới tốt hơn một chút chỉ là lần này đĩa luật kim mê sắc mặt khó coi bách độ thấy vậy liền lắc đầu mà nói thôi chúng ta cũng đi buổi tối ở bồng lai tiên cảnh có một cảnh tượng là mê hoặc lòng người mặc dù là mây mù vẫn như cũ răng răng khắp nơi Nhưng vầng trăng trên bầu trời lại có thể nhìn thấy được rõ Từ đại ca Từ ngạo thiên đang đứng một mình trong sân ngắm trăng Cũng không quay đầu lại mà hỏi Lăng Nguyệt, muội đến rồi Lăng Nguyệt đi đến bên cạnh hắn, khẽ hỏi Huynh đang lo lắng cho Huynh ấy sao? Từ ngạo thiên bèn quay đầu nhìn nàng, cười mà nói Ngoại trừ tử vũ Trên đời này muội là người hiểu rõ ta nhất đó Lăng Nguyệt khuôn mặt ửng hồng nhưng mà không nói gì. Từ ngạo thiên lại than thở mà nói. vì lo sợ đợi ấy ngày mai sẽ xuất hiện. Lăng Nguyệt ngơ ngác hỏi. Tại sao lại như vậy? À thì ngày mai là thời điểm các môn phái tu chân trong thiên hạ tụ tập lại. Đời ấy lại một lòng muốn báo thù. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội mà đến tìm manh mối của kiểu nhân đâu. Báo thù ư? Báo thù gì cơ? À! Lăng Nguyệt đột nhiên lấy tay bịt miệng mà nói Chẳng lẽ cái tin đồn bên ngoài là sự thật sao? Huỳnh ấy đích thật là hậu nhân của Long Thần Xuân Trang ư? từ Ngạo Thiên gật đầu trên mặt hiện nên vẻ chua sót Nhưng mà theo như là muội biết thì Long Thần Xuân Trang đó Vì bảo hộ yêu nhiệt hại người Đã không tiếc cùng anh hùng ở thiên hạ là địch mà Không, không phải như vậy đâu từ Ngạo Thiên đột nhiên hét lớn về mặt và giọng nói khiến cho Lang Nguyệt Hoàng sợ, bởi vì trong lòng của nàng cho đến bây giờ, Từ Ngạo Thiên chưa từng nói chuyện kiểu như vậy, bất luận là đối với Bằng hữu hay Địch Nhân. Từ Ngạo Thiên cũng phát hiện ra sự thất thố của mình, thở dài một tiếng mà nói, ở thật là xin lỗi, đã làm cho muội sợ rồi. Lang Nguyệt lắc đầu mà nói, không sao cả. Huynh nói, tin đồn liên quan đến Long Thần Sơn Trang ở bên ngoài là giả sao? từ ngạo thiên bén gật đầu, tựa như rơi vào hồi ức mà nói, năm đó trang chủ của long thần xuân trang phương Hạo nhiên tình cờ gặp được công chúa yêu hồ băng thiến, ông ta phải yêu hồ công chúa băng thiến gặp và đã yêu nhau, hai người đó đã bỏ qua mọi định kiến ở thế tục, nguyện kết làm vợ chồng, nhưng đáng tiếc là thế tục không cho phép, nhân yêu kết hợp trời chuu đất diệt mà đã phát động tất cả lực lượng Một lần mà đổ sát Long Thần Sơn Trang Lăng Nguyệt nói chen vào Như vậy là nói bọn họ vô tội sao? Bọn họ cũng thật là đáng thương Chỉ vì có thể đạt được một phần tình yêu chân chính Mà đã gặp phải tình cảnh diệt tộc như vậy Từ ngạo thiên bèn cười khổ mà nói Sự việc sau đó thì Còn lại sống sót duy nhất là Hai yêu hồ Là người hầu bên cạnh băng thiến hai người đó thì mang theo Tử Vũ chạy thoát, từ đó thì quy ẩn Sơn Lâm mai danh ẩn tính, nhưng mà Từ Ngạo Thiên hai đấm nắm chặt lại, nhưng mà bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho Tử Vũ, vẫn một mực đuổi giết tới. hai người hầu đó vì bảo vệ Tử Vũ đã mất mạng đương trường, Tử Vũ thì bản thân cũng thụ trọng thương, nhưng rốt cuộc đã thoát được một mạng. sau đó thì gặp gỡ ta, khi đó thì vẫn còn phải ăn chìm sống kiếm qua ngày. Những ngày của hai chúng ta thì Rồi sau đó từ Ngạo Thiên bắt đầu đem chuyện bản thân gặp gỡ Phương Tử Vũ, hai người nương tựa vào nhau cùng ăn xin sống qua ngày, cuộc sống bữa đói bữa no. Thậm chí ngay cả chuyện bọn họ vì có thể ăn được một vài miếng cơm mà tranh phần của chó, từng chuyện từng chuyện một nhẹ nhàng nói ra hết. Ngoại trừ Lăng Nguyệt đã sớm khóc thành tiếng ra, ở gần đó còn mơ hồ nghe được tiếng khóc thầm không nhỏ nữa. Từ Ngạo Thiên dường như đã sớm biết, tiếp tục hết nói hết chuyện cũ với cả hắn và Từ Ngạo Thiên ra. Trong đó còn bao gồm cả chuyện hắn từ trong miệng của chó giành thức ăn, rồi bị Đại Hắc cắn thương, mà Phương Tử Vũ vì hắn không để đến bản thân đa liều mạng với cả Đại Hắc như thế nào. mãi cho đến khi mà sư thúc tổ đột nhiên xuất hiện, sau khi cứu ta và Tử Vũ từ trong tay của lão Trần đó. Hai người chúng ta từ đó về sau mới bước trên con đường tu chân. Ngừng lại một lát, Từ Ngạo Thiên lại tựa như là vô tận cảm thán mà hỏi: "Lăng Nguyệt, mà muội có biết là cái món ăn ngon nhất ở trong đời ta là gì không?" Lăng Nguyệt lau đi nước mắt trên mặt mà nói: "Là là cái nồi thịt chó kia sao?" Từ Ngạo Thiên chua xót cười mà nói: "Vẫn là muội hiểu ta nhất đó. Đúng vậy, là cái nồi thịt chó đó." Nó là do huynh đệ của ta vì ta, thiếu chút nữa đánh mất tính mạng, đổi lấy. Và một khắc đó thì một bên rơi lệ ăn thịt mà suốt đời ta chưa nếm qua. Một bên thì âm thầm phát thể, rằng là cuộc đời này, cả đời ta chỉ vì huynh đệ mà sống. Ta sẽ không để cho người ta một lần nữa khi dễ đệ ấy, không để cho đệ ấy một lần nữa phải chịu oan ức đâu. Giọng nói của từ Ngạo Thiên có chút run dày. Lăng Nguyệt dịu dàng xoa lưng của hắn. Từ Ngạo Liên, Từ Ngạo Thiên lắc đầu mà nói, "Ta không sao đâu. Chỉ là khó chịu một chút mà thôi. Muội biết không, làm trái với lời thề của mình, cái mùi vị của nó đau khổ đến cỡ nào." Khi ta nhìn thấy Từ Vũ vì ta cô độc rời khỏi Đông Hải, trái tim ta lúc đó thật sự rất đau, rất đau đớn. Vào một khắc đó ta thật sự là muốn buông bỏ hết tất cả buông thao vùng đất yên bình, dùng hết tất cả lực lượng mà đi bảo vệ huynh đệ duy nhất của ta đó, muội biết chứ? Lang Nguyệt lau đi nước mắt mà nói, may là lúc đó huynh không làm như vậy, nếu không khổ tâm cổ huynh ấy, toàn bộ uổng phí thôi. Từ Ngạo Thiên nhắm chặt hai mắt, tràn ngập sự thần sắc đau khổ mà nói, đúng là như vậy, đệ ấy làm gì cũng đều là vì ta cả. Cướp thịt chó cũng là vì ta, diệt ngọc hàn cung cũng là vì ta, độc sống âm tả địa phủ cùng 18 tầng địa ngục cũng là vì ta, liêu lạc khắp nơi bị người trong thiên hạ đuổi giết cũng là vì ta. Nhưng còn kẻ làm ca ca ta đây thì sao chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình, mỗi một lần, mỗi một lần đi vào trong hiểm cảnh mà bất lực, ta thật sự rất là đau đớn. Lăng Nguyệt một lần nữa gạt đi nước mắt ở trên mặt hỏi Từ đại ca Huynh nói huynh ấy chuyện ngọc hàn cung Còn xông vào âm tà địa phủ cùng 18 tầng địa ngục Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ ngạo thiên hít sau một hơi thở dài Rồi nói Ngày đó là chúng ta vừa mới đánh hạ Đông Hải Sau đó viện quân từ viên láng chạy đến Ta với cả tử vũ chỉ mang theo hơn 100 tên thiết huyết kỷ mà xông vào đại quân của địch, ta đương trưởng trọng thương, còn tử vũ thì đại phát thần uy, độc tấu mấy vạn đại quân. chuyện này muội chắc hẳn đã biết rồi. Lăng Nguyệt gật đầu, chuyện này thì nàng cũng biết rõ. khi đó nàng đứng ở trên tường thành, rơi nước mắt nhìn hai vị anh hùng trong lòng mình rơi vào trận địa của địch cơ mà. Tử Ngạo Thiên chua chát mà nói, kỳ thật khi đó ta đã chết rồi. sao cơ? Huynh đã chết ư? Lăng Nguyệt không thể tin được mà hô lên. Từ ngạo thiên gật đầu. Đúng vậy, ta khi đó đã chết. Chỉ là tử vũ không chịu thua, đã liều mạng hao hết tu vi toàn thân, cũng muốn vì ta mà kéo dài một hơi thở. Sau đó thì sư thúc tổ chạy đến, để cho tử vũ đến Ngọc Hàn Cung mượn băng tinh Ngọc Phách, dùng một chút để mà giúp ta hoàn hồn. Càng nói rõ ra là chỉ có thời gian 10 ngày thôi. Quá 10 ngày đó cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu nổi ta nữa. Nhưng đáng tiếc là sư thúc tổ ngàn tính vạn tính nhưng lại tính sót một điểm. Người đã không nhớ đến tính cách của tử vũ và kiều hận của đệ ấy đối với cả tu chân già. Tử vũ đã mượn băng tinh ngọc phách không có kết quả mà thời gian của ta thì cũng đã sắp đến hạn rồi. Lễ ấy đã đương trường bất chấp tất cả mà đại khai sát giới ra tay cướp đoạt. Bởi vậy mới tạo thành cục diện của ngày hôm nay đó. Bao gồm cả Lăng Nguyệt và người đang nghe lén nọ, không người nào là không cật đầu. Hóa ra đây mới là sự thật, cùng nỗi khổ tâm của Phương Tử Vũ. Từ Ngạo Thiên tiếp tục mà nói. Đáng tiếc rằng là Tử Vũ trở về chậm mất vài canh giờ đấy ấy không tiếc đắc tội với cả tu chân giới, cũng không để đến an nguy của bản thân vì ta mà đoạt tới băng tinh ngọc phách, cuối cùng vẫn là không có thể. Sau cùng thì Tử Vũ dứt khoát là quyết định một thân một mình xuống âm tà địa phủ vì ta mà đoạt hồn. Gần đó đột nhiên a a hai tiếng, từ Ngạo Thiên và Lăng Nguyệt đều nghe ra được, đó là âm thanh của Lục Tử Huyên và Kim Mê. Từ Ngạo Thiên cũng không để ý tiếp tục kể chuyện cũ của Phương Tử Vũ. Hắn đại náo âm thả địa phủ, cùng Diêm Vương đánh cuộc, lại độc sắm 18 tầng địa ngục, cũng đem nỗi khổ phải chịu đựng ở mỗi một tầng địa ngục tựa như chính mắt nhìn thấy lần lượt kể ra. Những người nghe xung quanh đều không rét mà run, trong lòng đối với cả những việc làm vì từ ngạo thiên của Phương Tử Vũ mà tăng thêm một phần kính ý. Ngay đến lúc này thì Lăng Nguyệt một mực khóc thút thít rồi. Từ Ngạo Thiên sau khi kể xong chuyện cũ liên quan đến địa ngục thì mới nói: "Cuối cùng thì Tử Vũ thắng. Để ấy đã bằng vào ý chí kinh người của bản thân mà đem ta từ âm tào địa phủ dẫn trở về. Lúc đó ngay cả Diêm Vương cũng phải bội phục để ấy ba thành. Nhưng chúng ta vừa mới trở về liền biết được chuyện Tử Vũ bị hạ cách sát lệnh. Khi đó Tử Vũ lại một lần nữa vì ta, một thân một mình mà rời đi." Một thân một mình, cô độc đối mặt với cả kết cục toàn thiên hạ truy sát. Còn ta thì là một kẻ làm ca ca như ta, mà lại chỉ có thể chơ mắt nhìn đệ ấy rời đi như vậy. Lăng Nguyệt, bội nói xem, có phải ta rất là ích kỷ có phải không? Lăng Nguyệt lau đi nước mắt, nước nở mà nói. Không, huynh ấy rất vĩ đại, hai huynh đều rất là vĩ đại. Huynh ấy vì huynh mà không tiếc hết thầy, còn huynh lại vì thiên hạ bách tính. Các huynh đều là anh hùng cả. <cười> anh hùng sao? Từ ngạo thiên hốc mắt ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn bầu trời mà nói. Đệ ấy là anh hùng, nhưng ta không xứng. Ta từ trước đến nay chưa làm được việc gì cho đệ ấy cả. Bây giờ thì... giọng nói của từ ngạo thiên đột nhiên trở nên vô cùng kiên quyết. Ta không còn dân chúng vướng bận gì nữa. Cho nên ta đã quyết định rồi, ta phải vì bản thân mà sống, vì tử vũ mà sống, thoải mái làm ra những chuyện ta muốn, những chuyện ta nên làm. Cho nên từ giây phút này trở đi, ở trong thiên hạ này nếu còn có người nào muốn cùng tử vũ là địch, vậy thì chính là địch nhân của tử ngạo thiên ta. Cho dù đánh cho ngọc đá cùng nát, ta cũng muốn những kẻ làm tổn thương đến tử vũ, nỗ lực đại giới. Đây là hứa hẹn của ta đối với cả đệ đệ của ta. Sau khi mà trải qua mười năm chinh chiến, một thế hệ kiếm hoàng tử ngạo thiên rốt cuộc đã vứt bỏ hết thầy gánh nặng. Lần thiên hạ tranh ngùng tụ hội ở trên bồng lai thiên cảnh này đã đưa ra một lời hứa hẹn nặng nhất của kiếp này của hắn. Mặc dù chứng kiến chỉ có lăng nguyệt, Ngọc Hư Cung, Bách Kiếp, Bách Độ, Bách Linh, Bách Thảo, Kim Mê, Phương Thương Hà đám người, và một đám chết huyết vệ. Ngoài ra còn đám người kiểu U Sơn Trang và một vài môn phái ở cách một bức tường dòng tay lắng nghe, cùng với đám nữ đệ tử của tiên cư phái đi ngang qua. Nhưng đến ngày hôm sau, khi mà từ Ngạo Thiên một lần nữa xuất hiện, thiên hạ anh hùng trong mắt của tất cả mọi người nhìn hắn đều tăng thêm một phần kinh ý, còn có sự sợ hãi nữa. À, có lẽ đây cũng là số mệnh đi. Lúc này lão đạo sĩ ở xa tận Côn Lôn Sơn nhìn quẻ tượng trong tay lẩm bẩm nói: thiên hạ vừa yên bình, tu chân giới lại xảy ra đại loạn.